Ba bước đơn giản để leo thang, chớ có ngồi một chỗ mà than vãn, sao mãi tôi không được tất nhắc. Thành công chỉ đến khi bạn thật sự cố gắng vương tới nó. Có ba cách rất đơn giản để thành đạt trong mọi môi trường nghề nghiệp, bạn đã biết chưa? Có nhiều bạn lúc nào cũng như muốn giấu mình đi. Bạn không muốn mọi người chú ý đến mình. Nếu có ai hỏi đến bạn lại đỏ mặt bẻn lẻn. Bạn luôn nhận làm những việc hậu trường. Bạn thích tận hưởng niềm vui công việc trong im lặng. Bạn rất sợ bị phát biểu trong các buổi họp. Bạn e ngại điều gì vậy? Hãy làm ngược lại, hãy cố gắng để tất cả mọi đồng nghiệp, tất nhiên kể cả sếp, đều biết và nhớ tên bạn. Hãy tự nguyện tham gia các cuộc họp có tầm vóc quan trọng. Cố gắng đưa ra những ý kiến, dù nó dở. Hãy nhớ, chẳng ai trách móc khi thấy bạn đang cố gắng. Bạn tất lời và mọi người đều nhìn bạn. Bạn đã thành công 1 phần ba. Đọc sách, học hỏi, tìm tòi kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Làm sao để khi đồng nghiệp vướng mắc họ phải tìm đến hỏi ý kiến bạn. Kiến thức thật mênh mông. Đừng ôm một mớ lẫn lộn, nhét vào đầu. Hãy chọn lọc những gì có ích cho công việc. Tất nhiên, khi đã thừa khả năng, những kiến thức khác cũng không thừa. Biết tốt, cơ mà. Hãy chọn giải pháp, học mà chơi. Thay vì ngồi dán mắt vào màn hình xem phim đã được dịch, bạn hãy mua các đĩa phim nguyên bản tiếng Anh. Đây là một cách giải trí kim học ngoại ngữ rất hiệu quả. Bí quyết thứ hai tặng bạn 1/3 ba thành công nữa. Không gì tệ bằng câu rên rỉ, đó không phải việc của tôi. Tôi không làm được việc này. Luôn sẵn sàng nhận bất cứ việc gì xếp giao, đồng nghiệp nhờ vả Nhanh nhẹn, năng động hoàn thành mọi công việc. Không biết thì hỏi, chẳng ai cười đâu. Làm sao để mọi người thấy bạn thực sự là nơi đáng tin cậy để giao việc? Khi cơ hội thăng tiến tới, bạn sẽ là người đầu tiên được cất nhắc. Và khi công ty gặp khó khăn, bạn sẽ không bao giờ có tên trong danh sách giảm biên chế. Và tất nhiên, 1/3 ba cơ hội thăng tiến cuối cùng đã nằm gọn trong tay bạn. Lúc này thì đừng ngạc nhiên sao mình lên nhanh thế nhỉ.